các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn lại đang nghĩ mua cho La Nguyệt một bó hoa hồng thật lớn để xin lỗi nàng hôm nay là sinh nhật của La Văn anh không mở tiệc lớn nhưng cũng mời Khải Hiền và Bùi An tới trên tay của Khải Hiền là một chiếc bánh kem lớn còn Bùi An lại mua cho cô bé còn gấu bông xinh xắn vợ chồng của La Văn tiếp đón họ nhiệt tình cả nhà đang vui vẻ thì Ngọc Cương tới thấy anh già thì la nguyệt hừm một tiếng rồi bỏ về phòng la văn biết họ vẫn còn giận nhau anh đi tới chỗ của ngọc cương nhìn anh ta ngờ vực này cậu và con bé hai đứa giận nhau dạ lần này là em có lỗi đáng lẽ ra em không nên lớn tiếng với cô ấy la văn dường như hiểu ra vấn đề anh đưa ngọc cương đến chỗ của tùng vĩ tiểu vận khải hiền và Bùi an đang vui vẻ màn giới thiệu vừa dứt thì khải hiền quay sang nhìn ngọc cương định bắt tay chào hỏi anh giật mình đánh rơi ly rượu ở trên tay một tiếng kêu lớn của mảnh thủy tinh văng ra anh hốt hoảng cúi xuống lượm thì la văn cản lại anh nhờ cô giúp việc khải hiền chưa lấy lại được bình tĩnh anh lắp bắp nói tôi tôi xin lỗi là văn sùa tay nói không sao bởi an để ý thấy bạn của mình chán đã vã mồ hôi nét mặt có phần không được thoải mái sau khi ngọc cưng xuất hiện hếch vai của khải hiền anh nói nhỏ này ông hôm nay thế nào vậy hả thấy cậu không được thoải mái khải hiền kéo bồi an ra ngoài ghé sắt vào tay nói nhỏ người đàn ông này mình đã gặp trong giấc mơ tuy không thấy rõ mặt nhưng lúc anh ta chạm vào người của mình mình lại có cảm giác rất quen hình như anh ta chính là nói đến đây thì bồi an đưa tay lên bịt miệng của khải hiền lại liếc chiếc ngó sau một hồi bồi ăn nói cậu không nên nói chuyện đó ở đây anh ta không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là em rể tương lai của sếp la cậu không muốn rước phiền phức thì dập tắt cái suy nghĩ đó khai hiền gặt tay cô bàn mình rồi đáp thì sao chứ ai nói người thành đạt thì không phải là tội phạm với lại cậu không thấy nhiều tin hung thủ mặt búng ra sữa nhưng lại giết người không gớm tay buổi an thở dài liếc vào bên trong anh nói ở đây không thích hợp để nói chuyện này cậu về phòng chúng ta nói tiếp được chứ Khai Hiền gật đầu hai người vui vẻ bước vào trong. Tới hơn 9 giờ tối tiệc cũng đã tàn. Mọi người lần lượt xin phép ra về. Ở đây còn mỗi Ngọc Cương là khách. Anh xin phép lên lầu thăm La Nguyệt. La Văn mỉm cười. Ngọc Cương sau khi nói chuyện với La Nguyệt xong thì anh xin phép đưa cô về nhà của anh chơi. Vốn dĩ hai tháng nữa là đám cưới cho nên anh cũng không ngăn cấm em mình qua đêm với người yêu. Họ hàng hai bên cũng đã biết Từ trẻ bây giờ thường sống thử với nhau trước hợp thì lấy, không thì đường ai nấy đi, chẳng có một chút ràng buộc lưu luyến. Trong phòng hai đứa bé đã ngủ, giờ đây chỉ còn lại vợ chồng của La Văn Thức. Anh nhìn đi nhìn lại tấm bản vẽ và tấm hình trích từ máy quay trong quán ba. đang đầm chiều suy nghĩ và anh bước vào, cô cầm bản vẽ lên rồi nói. Ủa sao anh lại vẽ nhà của Ngọc Cương? Hay anh tính đập căn nhà này xây cho mẹ con em căn biệt thự lớn hơn? Cậu út nhà mình sướng thật. Lấy được tấm chồng vừa tài giỏi vừa giàu có lại hiền lành tử tế. Phụ nữ chẳng mong gì hơn như vậy. Nghe vợ nói mình đây là bức vẽ của nhà của Ngọc Cương anh thắc mắc. Tiểu Mai, em có chắc đây là nhà của Ngọc Cương, việc này rất quan trọng. Nếu đúng là nhà cậu ấy mai anh sẽ đến đó một chuyến. Tiểu Mai cầm lại tấm mình vẽ xem lại cô lắc đầu. Em cũng không chắc nhưng mà em thấy giống lắm, mà khu đó toàn nhà giống nhau, nếu không để ý kỹ anh còn bị nhầm đấy. La Văn gật đầu anh hỏi thêm Tiểu Mai về La Nguyệt. Em có biết hai đứa nó giận nhau gì không? Tiểu Mai mỉm cười trả lời. Hình như cô ấy giận người yêu vì trái nước hoa gì đó. Cô ấy bảo với em rằng Thế Ngọc Cương còn giữ hóa đơn mua hàng, vậy mà hỏi thì lại chối. Hơn nữa cậu ấy còn rất tức giận với con bé kia. Khi con bé hỏi về chuyện mua nước hòa hiệu hiệu gì đó, em thật đáng trí lại quên mất rồi. Là Văn nhanh miệng hỏi lại, có phải hiệu này không? Nói xong anh đưa tấm hình chay nước hòa ra cho Tiểu Mai xem. Mới lứt qua cô nhớ ra loại này. Vì khi cô và La Nguyệt nói chuyện, La Nguyệt cũng đưa cho cô xem hình. Tiểu Mai liền gật đầu, ồ, oh, đúng đúng là loại này rồi. Là Văn đứng dậy cầm chiếc điện thoại gọi cho La Nguyệt. Trung độ 5 lần vẫn không thấy em gái nghe mấy. Suốt ruột anh lại gọi Tông Vĩ. Vừa nghe Tông Vĩ Alo anh liền nói. Tông Vĩ, cậu tìm ra A Luân chưa? Nếu tìm thấy được cậu ấy đến sở cảnh sát ngay bây giờ, tôi đã có manh mối quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc